các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giờ chỉ trơ lại một bộ xương còn dính nhầm nhở ít thịt sót lại máu chảy linh láng xuống sàn nhà điều gây sợ nhất ở hắn là sở thích bệnh hoạn hắn cắt riêng bộ phận sinh dục của cô đem rửa sạch rồi thả vào bình rượu chuẩn bị sẵn để ngâm thi thoảng hắn lại múc một muỗng rượu ngâm bộ phận sinh dục để uống vì hắn suy nghĩ có biến thái rằng uống loại rượu này sẽ trẻ mãi không già Khải Hiền run sợ hết lớn Không, quân ác độc. Vòng của Lạc Hi xuất hiện bên cạnh anh Ánh mắt buồn thê lương chất chứa bao oán hận. Đầu mắt của cô bắt đầu đỏ hoa rơi lệ Đó là hai hàng lệ máu Cô quay sang hỏi Khải Hiền Anh thấy rõ rồi chứ Và đã hiểu vì sao tôi kêu anh đề phòng bà ta Khải Hiền hỏi Bà cô có biết cô chết rồi không Lạc Hiền lắc đầu Không, ông chỉ biết tôi mất tích chúng sát hại tôi trong những ngày bà tôi ra nước ngoài. Khay Hiền lại hỏi, tại sao ông ấy lại tổ chức sinh nhật cho cô lớn vậy? Cô nhếch mép cười, vì bà ta đã có một giao ước với gã thể pháp rằng khi tôi chết bà ta sẽ giao linh hồn của tôi cho lão, để lão bắt hồn tôi luyện thành một tà linh làm công cụ giết người cho hắn. Lần này lão suốt bà tôi nghe lời, cốt là để tiếp tay cho kẻ ác. Khải Hiền gật đầu, vậy là bà ta lấy ngày tháng năm sinh của cô và lợi dụng sinh thần lần này để gọi hồn của cô lên, và lão sẽ nhân cơ hội này giam giữ cô lại, cốt là để luyện một loại tà thuật nào đó. Là khi gật đầu trả lời, thuật điều khiển tà linh. Ở bên ngoài, Bùi An đã quay trở lại, nhìn không thấy Khải Hiền, anh gọi. Khải Hiền, cậu ở đâu? Là khi lập tức biến mất, Khải Hiền dùng mình một cái, anh ngơ ngác định hồn. Nghe tiếng của bối ăn gọi mình anh liền chạy ra ngoài. Mình ở đây, cậu có xin được nước không? Bối ăn mỉm cười ghẹo bạn. Tự dưng cậu chạy vào đó làm gì? Mình còn tưởng trong đó có con ma nữ xinh đẹp quyến rũ cậu chứ. Khải Hiền im lặng liếc mắt nhìn sang chỗ này một lần nữa. Rồi anh bước đi. Uống nước xong cả hai làm đến hơn 11 giờ trưa. Cậu đã đến giờ ăn cho nên cả hai ghé xuống nhà bếp như lời của bà Dung dặn ăn chưa xong cả hai định ra về thì tiếng của lạc khi lại văng vang ở bên tai màu màu đến chỗ gốc cây hồng ngăn cho lão ta lại đừng để cho lão hái chiếc lá quyết cổng trên cây linh hồn của tôi sẽ bị lão khống chế khai hiền lại hỏi trong hoang mang vậy tôi phải làm gì với chiếc lá dòng của lạc khi ngày một xa xôi anh hãy hái chiếc lá đó trước lão ta và đưa nó cho ba tôi sản đông ấy chiếc lá thật kỹ vào một chiếc hộp như vậy linh hồn tôi sẽ hiện hữu trong căn nhà này Nếu ai làm khó anh, anh hãy nói với ông câu này, ông ấy sẽ hiểu sao vấn đề. Là khi nói cho Khải Hiền nghe xong rồi cô biến mất, bồi an đi trước quay lại hối Khải Hiền. Nhanh lên mình về thôi, nắng quá rồi nên chiều nay mình báo xin nghỉ. Khải Hiền rẽ vào một lối khác, anh vô thức đi theo con chuồn chuồn dẫn đường, đến nơi anh thấy một đám người đang khua trường mối trống. Anh hỏi một người làm ở đây thì được biết ông chủ mời thầy về sông đất, Nhưng chiêu thức thì Khải Hiền biết ngay đó là thuật chiêu hồn. vì ngoại của anh đã từng kể cho anh nghe về thuật này. Ông Vương thì một mực tin vợ với hy vọng sau khi xua đuổi vận đen trong nhà thì người ta sẽ tìm thấy con gái. Khải Hiền bước lại rồi quát. Các người dừng tay lại. Ngay lập tức tất cả im lặng quay lại hướng của Khải Hiền anh chăm chăm. Ông Vương lên tiếng hỏi. Cậu là ai? Sao cậu được vào đây? Nếu không phận sự thì xin đi ngay trò. Đừng cản trở giờ lành để thầy làm phép Khải Hiền đáp lời Ông Vương tôi rất tiếc nhưng phải nói để cho ông biết Cô chủ là khi đã chết Ông Vương nghe vậy liền giận dữ chỉ vào mặt Khải Hiền rồi nói Cậu dám nói con gái của ta đã chết Chắc cậu chắn sống rồi phải không Lão thể pháp nhìn bà Tú Anh nháy mắt Hiểu ý lão ta bà nói xen vào Mình à gọi cảnh sát đến bắt hai kẻ này lại Chúng muốn ăn cơm tù cho nên mít chủ con gái của mình như vậy Nhân lúc không ai để phòng, Khai Hiền chạy lại gốc cây nhanh tay hái chiếc lá vàng duy nhất trên thân cây, rồi lại chạy lại rút vào tay của ông Vương. Nếu ông muốn biết sự thật thì hãy giữ chiếc lá này cho kỹ, đừng để ai lấy nó đi và cất vào một chiếc hộp bảo quản. Ông Vương ngớ người chẳng hiểu gì thì lão thề pháp nhìn anh giận dữ như muốn một đao chém giết. Bà tú Anh quát người làm. Cái người còn đứng trơ mắt đó làm gì, mau bắt hắn ta lại giao lại cho công an để họ giải quyết. Khải Hiền và bồi ăn lập tức bị mấy người làm của nhà ông Vương giữ lại. Anh đẩy họ ra và nói. Tôi có cách làm trông gặp cô ấy, nhưng chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, ông đồng ý chứ? Ông Vương đang phân vân với lời đề nghị của Khải Hiền. Đứng ở bên kia gã thề pháp lại nháy mắt với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện